Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào quyền 5 chương 166 Hai đợt khách Đây là lần đầu tiên Ma Long nhìn thấy Ngô Miễn Vậy mà nó lại hứng thú Về nam nhân tóc bạc này hơn cả yêu vương Bách Vô Cầu Nếu không phải quý bất quý phản ứng nhanh kịp Ghi lại thì lúc này con ba lông đã bổ nhào qua lên người ngô miễn vừa ôm vừa hôn rồi. Người như này là nhận sai người hả? Quỷ bất quỷ nhìn quái vật nhỏ trong lòng, cười tùm tìm tiếp tục nói. Tuy rằng y cũng có tóc bạc, trên người cũng có khi tức tương tự người kia. Nhưng mà người nhìn kỹ xem, hai người bọn họ đâu phải cùng một người. Ba lông được quỷ bất quỷ nhắc nhở. Thì cẩn thận quan sát nằm nhân tóc bạc trước mặt hồi lâu Cuối cùng cũng hiểu ra là mình nhận sai người Chúa thương phấn bà nãy tan đi Nó lại tỏ vẻ nham chán Rút vào lòng quy bất quy Ngồi miễn liếc mắt Nhìn nhóc con nọ một cái dùng ngư khi đặc trưng của mình nói với tên thô lỗ Đây là yêu thú gì vậy? Bách vô cầu Em trai người đấy hả? Ông muốn nói nó cũng là con của ông giả Tức là anh em cùng cha khác mẹ với ông đây chứ rẻ Chê Ông đây mới không có một thân lông lá như nó Tôi đã sớm biết Mình và Quy Bất Quỳ Không có quan hệ huyết thống gì Có điều nhiều năm qua Nói mãi thành quen Hơn nữa Với cái tính phổi bò của tên thô lỗ Thì nói thế nói nữa Cũng chẳng có vấn đề gì Lúc này Quy Bất quỷ cũng cười theo Kể lại chuyện xảy ra tối qua cho Ngô Miễn Có điều Nam nhân tóc bạc sinh ra quá muộn. Chưa từng nghe nói. Còn có loài linh thú như ma lông. Thế nên cũng tỏ ra khá hứng thú. Với loài linh thú. Chuyên đi trộm vặt này. Bây giờ tỉnh ngôn. Ngồi trên ghế chợt cười khổ một tiếng nói. <cười> Vị này chính là đại tu sĩ ngô miễn tiếng tăm lừng lẫy. Phải không hả? À thật không ngờ lần này. Ta lại rơi vào tay các ngươi. Có điều thua trong tay các ngươi. Tỉnh ngôn ta cũng không oan. Nếu bắt còn người đã nhận tội, vậy thì ông giả ta sẽ cho người một lối thoát. Quyên bất quỳ đi tỉnh ngôn, cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Đi <cười> gặp hoàng đế tự thú, đem chuyện mà kỳ vương triệu quang tán phó thác cho người đi làm kể hết ra. Ông giả ta sẽ thay người đánh tiếng cầu xin, khẳng định giữ lại được cái mạng. Cùng lắm thì là bắt người xung quân, mà kể nói thế nào thì người cũng là tu sĩ. Coi như đi ra ngoài ru sơn ngoạn thủy cũng tốt mà Bất kể nó thế nào Thì cách này cũng coi như bảo vệ được tính mạng Tình Ngôn lập tức đồng ý với Quỳ Bất Quỳ Sẽ đi tìm Hoàng đế tự thú Bộ gì Quỳ Bất Quỳ đề phòng tên tỉnh Ngôn này Là đồng bọn của Đồng Thích Trấn Mời đưa âm đỉa vào trong miệng hắn Bây giờ đã xác định hắn và Đồng Thích Chấn không có liên quan Ông giả cung không định tiếp tục nhúng tay vào nữa Lập tức trả lại hạt đậu vàng cho tình ngôn Để hắn từ câu âm đìa Đang bám trong cổ họng mình ra Sau đó Để cho đồng kỳ siêu dài hắn vào cung Thuận tiền đem luôn mấy thứ đồ Bị trộm mấy hôm trước Trả về chỗ cũ Mấy hôm nay Hoàng đế vẫn luôn hoang mang kinh hoàng Sợ cả ngày không yên Cứ tưởng là Tên quỷ vương chưa biết sống chết kia đã quay trở lại Để lại dấu bàn tay quái gì thì uy với mình Bây giờ nghe nói Thì ra chỉ là em trai Kỳ vương triệu quang tán của mình Mua chuộc một tên tu si đến kinh thành Muốn trộm ngọc tỷ Sau đó thừa dịp trong cung hỗn loạn Dùng ngọc tỷ điều binh kéo tới làm loạn Hoàng đế lập tức Nổi cơn thịnh nổ Phái cấm quân đi bắt em trai của mình Nhốt vào thiên lao Lại âm thầm sai sử cai ngục Căn luôn khẩu phần ăn của kỳ vương bảo đói đến chết trong thiên lao Tiếp đó, hoàng đế lại phong thường hậu hĩnh cho đồng thiên sư. Nhưng bởi vì đồng kỳ siêu đã mang phong hiệu hộ quốc thiên sư, lại không phù hợp, giao thêm chức vị có thực quyền cho hắn. Cuối cùng vậy mà, bà luân núi hoa sơn cho đồng thiên sư, làm đạo tràng thanh tu. Từ lúc Đại Tống khai quốc đến nay, đây chính là vị đạo sĩ đầu tiên được hưởng vinh dự này. Nhờ có đồng thiên sư nói thêm vào, Hoàng đế cũng không làm khó tên đạo sĩ tỉnh ngôn kia, chỉ đầy hắn xung quân tới Quỳnh Châu. Để đến năm thứ hai ở Quỳnh Châu, tỉnh ngôn đã thi triển thuật pháp, thừa dịp lao thành doanh, trông coi lơ là tự mình ngồi lên thuyền chở vật tư, quay trở lại đất liền. Dù được hoàng đế ban thưởng cả một tòa hoa sơn, đồng kỳ siêu lại vẫn giàu dĩ không vui. Trong lòng hắn vẫn còn canh cánh chuyện bản thân, Không thể tiêu hóa được viên thuốc trường sinh bất lão kia Vốn tưởng rằng Quả mấy ngày là có thể nghĩ thông suốt còn điều dường như Đồng thiền sư đang tự dồn mình Vào ngõ cụt Hắn bắt đầu hỏi thăm lão sư tôn mình Về những pháp môn trường sinh bất lão Của môn phái khác Ngoài phương thuốc của phái phương sĩ Tức là kể từ khi quê bất quý Trở thành người trường sinh bất lão Thì không còn quá để ý Đến tin tức của những môn phái khác nữa Ông giả cũng không nói rõ được liệu có còn con đường trường sinh bất lão nào khác nữa không? Quay cùng đồng kỳ siêu chỉ đành dồn hết tinh thần sức lực của mình lên mèo đen. Hắn vô tình phát hiện trên cơ thể con mèo này. Vậy mà cũng có đặc tính trường sinh bất lão. Đồng thiên sư đã tận mắt nhìn thấy mèo đen bị thương sau đó rất nhanh đã hồi phục lại như thường. Đặc tính này không khác gì thể chất của ngô miễn và quy bất quy. Mà hắn nghe được Qua lời kể của bách vô cầu và nhóc nhậm tam Chỉ là tóc ngô miễn màu trắng Còn lông con mèo này Thì màu đen Thấy đồng kỳ siêu Bắt đầu xa đà vào thuật trường sinh bất lão Quyền bất quỷ từng lên tiếng Khuyên đủ vài câu Thầy không có tác dụng Nên ông già cũng không thèm quản nữa Bây giờ đã có ma lông trong tay Mọi tâm tư của ông già Đều đặt hết vào nó Nhưng mà con quái vật nhỏ lông xù này Lại lơ tâm mơ sau đó Nhưng món đồ mà nó chưa từng gặp qua Đều sẽ rất dễ nhận nhầm Với vật khác Ông già thử đi thử lại nhiều lần Mười lần thì có tới tám chín lần Là nhận sai trộm bậy Vốn quý bất quý muốn chiếm chút của hời Từ ở chỗ tử phúc Hiện tại xem ra Khỏi biết quái vật nhỏ lông xù này Có thể trộm ra được thứ gì Trong lúc quý bất quy Đang đau đầu tìm cách Dạy ma lông phân biệt đồ vật Lại xảy ra một chuyện ngoài y muốn Mỗi sáng ngày thứ hai Sau khi đưa tỉnh ngôn đi tự thú Ông già đang cùng ngô miễn Và hai con yêu quái ăn sáng Thì cao điêu bách từ ngoài cổng chạy vào Gã hành lễ với ngô miễn Và quý bất quý xong thì nói Bên ngoài có mấy vị đại yêu Muốn gặp bách vô cầu bệ hạ Hai kẻ cầm đầu tự xưng Là bách cương và tôn vô mệnh Làm niềm ra ngài có muốn gặp hay không Ngay thấy Bách Cường và Tôn Vô Bệnh đã trở lại Tên thổ lỗ Lê ném nửa cục thịt đang ăn dở trong tay xuống mâm Chùi hai bàn tay bong nhảy mỡ Vào khăn trải bàn Quay sang đó với cao quản gia Gặp Đó là anh À Là bạn của ông đây Mau gọi vào đi Ông đây làm chủ Mà thôi ngươi khỏi đi mời Để ông đây đích thân ra tiếp Mau à mở cửa Điê răng vẻ hưng phấn của Bách Vô Cầu Người bật quỳ liếc nhìn ngô miễn một cái Cười tùm tìm nói Đời đoan thử xem Lúc này Bách Cương tìm tới cửa Là có chuyện gì Còn có thể là chuyện gì Lao cáo giả ông chuẩn bị Cha phục chức thái thượng hoàng đi Ngô miễn Nhấp một ngụm trà xanh Chậm gì gì nói tiếp Bạch Cường qua coi thường thằng em trai kia của hắn Có thể dùng chung thể xác Với yêu thần thì ngồi miễn còn chưa nói xong Đang nghe thấy Bách vô cầu Cười ha ha vọng đến Đều là anh em trong nhà cả Bạch cường người còn khai khí cây rẻ À cứ coi chỗ này như nhà của mình đi Hậu viện là căn nhà này Còn hẳn là hai gian phòng chống Người với tôn hồng nhi Xem xem thích ở đâu Thì cứ vào mà ở Còn khỉ Người muốn một mình một phòng Hay là muốn chung phòng với Bách Cương Lão tôn ta tốt số gì Cũng là tề thiên đại thánh được người phong cho Cho Đại Thánh chút mặt mũi đi Đừng có tối ngày con khỉ này con khỉ nọ Lúc người bị đánh Đại Thánh Gia Gia cũng liều mạng cứu người đây nha Tôn vô bệnh Có chút bất đắc dĩ Mà nhìn bách vô cẩu Rồi trực tiếp ngồi xuống cây ghế đối diện quy bất quy Hàn nhè răng cười với ngô miễn Và quy bất quy nói Ở cùng hai người các người Đại Thánh Gia Gia mới yên tâm được Các người không biết mấy năm nay Lão Tôn ta và Bách Cương Đã sống thế nào đâu Trên đợi Quy Bất Quy kịp nói mấy câu khách khí. Đã thấy cam đưa bách một lần nữa. Chạy thẳng tới trước mặt mấy người và yêu bọn họ nói. Ờ, Quy lão ra. Người của hiệu buôn tứ thủy đã tới trước cổng. Một đoàn mấy trăm cốt xe ngựa gần như phá nát nửa cái thành miệng lương rồi. phổ khai phòng cũng phái người tới. Ngại xem. Xem gì nữa. Xem nữa là không biết con kẹt đến đâu. Quy Bất Quy cười kha kha. Nói với cao quản ra. Đế. Giả đón hai anh em lưu hì và tôn tiểu xuyên vào đây Và bọn họ cho người giữa hàng hóa vật phẩm để lại đây trước đã Ông già ta biết lần này Hai anh em nhà đấy đến là để tặng lễ vật Mà bọn họ tự theo dõi danh mục quả tặng Mà phân chia rõ ràng Đồ của vị đại nhân nào Bị nhận sai nhận sót Ông già ta không đền đâu Một dì Bạch Cường có chuyện muốn nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy Nhưng nghe nói có hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy đến Hắn liền tạm thời ngậm miệng để sẽ chờ đến lúc Người của hiệu buôn tứ thủy rời đi rồi Mới lại cùng ngô miễn và quy bất quý Thương lượng đại sự Trong lúc đại yêu khách khí vài câu Với ngô miễn và quy bất quý Thì thấy có hai nam nhân tóc bạc Đi giữa một đám người bước vào trung đường Dừng lại trước mặt đám người và yêu Vô định hôm qua đã phải đến rồi Nhưng trên đường gặp chút chuyện Bị trì hoãn Để bây giờ mới đến được Ồ Đây không phải đại yêu Bách Cường và Tề Thiên Đại Thánh đấy sao Lúc ở trên thuyền Ta từng nói với Điện Hạ Là chờ có cơ hội sẽ đi Đoạn Diệu Sơn Bái kiến hai vị Có thể gặp được hai vị ở đây À thật đúng là duyên phận đấy Thầy Bạch Cường và Tôn Vô bệnh cũng có mặt Tôn Tiểu Xuyên vội vàng chạy lại chào hỏi Đoạn Diệu Sơn Đó là nơi nào vậy? Quyên bất quỳ cười tùm tìm Quay sang hỏi Bách Cương Đó là đại bản doanh Của những tán tiên ta Liên lạc được ở nhân gian Cũng là đội quân tiên phong phản công lên Yêu Sơn Cái này cũng không phải chuyện gì bí mật Bạch Cường đã trả lời một câu rồi nói tiếp Đoạn Diệu Sơn Đã tụ tập mấy ngàn tán tiên rồi Chờ xây dựng thanh thế xong Bọn chúng sẽ trở thành vô liếng Của yêu vương phục vị nói đến đây. Bạch Cường liếc mắt đi sang bách vô cầu ngồi bên cạnh. Chỉ là hiện tại đang có quá nhiều người. Cô chỉ có thể nói đến đó thôi. Đại yêu chủ động đổi đề tài nói. Vua cô muốn đến đảo thần tài cầu kiến hai vị chủ nhân. Có thể gặp nhau ở đây thật là không gì tốt hơn. Lúc sau Bạch Cường còn có chuyện một thường lượng với hai vị. Hôm nay đúng là ngày tốt. Hiểm khi tài tiệu đông đủ thế này. Cao điều Bách gây đây sắp xếp là một bàn tiệc rượu đi hôm nay ông giả ta bảo tiệc đãi khách mà nói ra thì suốt bao nhiêu năm rồiì giờ đấy mới là lần đầu tiên ông giả ta làm chủ nhà mời khách anh nhỉ quê mất quý, quý cườikha khá một tiếng lại nói với cam điềuách gây vất vả bộ chuyến để túi hương lâu mời tay đầu bếp họ Hoàg của bọn họ quan đây mời cả đầu bếp họ trương của mãn vị cư nữa Chuẩn bị một bản tiệc cho mấy người bọn ta Đến mấy quán ăn quán rượu trong thành miệng lương Chọn ít rau dừa thịt cá tươi ngon một chút Ở đường ra chợ Thịt cá rau bán cho người dân Không giống với đồ bán cho quán cơm quán rượu đâu Tuy là quy bất quy chưa từng đi chợ mua đồ ăn Nhưng mà mấy chuyện ông già nói Đều có đạo lý rõ ràng Cảm điều bách ghi nhớ xong Thì vội vàng sắp xếp gia đình Làm theo lời ông già căn dặn Đi mời đầu bếp mua sắm nguyên liệu Về chuẩn bị tiệc rượu Sau khi Cao Nhiều Bách đi khỏi Quyền Bất quỷ lại cho giải tán đám người hầu xung quanh Rồi mới quay sang cười kha khà với Bách Cương nói <cười> à, Người khác đều đi cả rồi Bởi lại người ngậm miệng Có thể nói ra rồi đấy Lêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên à Cũng không phải người ngoài Ngoài trừ mấy chuyện chăng hoa À, thì cái khác bọn họ Không nói bậy bạ ra ngoài đâu Vẫn nên để ta với tiểu xuyên ra ngoài Xem dỡ hàng đi Trong số đó Ngoài nương thư đưa cho quy lão tiên sinh Còn có lễ vật dâng lên hoàng đế Không thể để mấy tay bốc vác cây ra Va chạm lúc vận chuyển được địa dọc Bách Cường có chuyện Cần nói dương với ngô miễn và quy bất quy Điều hỉ liên tỏ ý mua dẫn tôn tiểu xuyên ra ngoài tránh mặt Lâu này Bách Cương lại lên tiếng Hai vị chủ nhân đừng đi vội Chuyện này nói ra thì cũng Có chút liên quan đến hai vị Ta còn có việc muốn thương lượng Với hai người các ngươi Lại nói tiếp Chuyện này cũng có liên quan đến Ngô Miễn và Quy Bất Quy Đồng Thích Trấn Hiện đang ở Yêu Sơn Cầu cuối cùng vừa thốt ra Cả trung đường lập tức im phăng phắc Quy Bất Quy lặng lặng bố trí cấm chế Đảm bảo cuộc nói chuyện trong chung đường Không loạt nửa chữ ra ngoài Trong lúc ông già ra tay Bạch Cường lại nói tiếp Lần đó khi các người lên núi Thu gom dược liệu Đồng thích Trấn đã âm thầm bắt tay với Vị yêu vương kia Chẳng qua lúc đó Hai người bọn họ còn đề phòng lẫn nhau Bây giờ thì đã thân đến mức Có thể mặc chung một cái quần rồi Trước đó Bạch Cường đã từng thử phản công lên yêu sơn Chẳng qua mấy lần đều kết thúc bằng thất bại Bộ Duy Hắn cho rằng Bản thân mình thay Bách vô cầu quản lý yêu Sơn Suốt nhiều năm như vậy Yêu quái trên núi nhất định Sẽ nghe theo mình Không ngờ rằng bản Linh lấy lòng bày yêu của em trai Hắn Cũng không hề kém Vừa ban ân vừa lập uy Nên giờ đã chẳng còn được mấy con yêu quái Dám qua lại với Bách Cương nữa Có điều Bách Cương có có bản lĩnh của riêng mình Trước khi rời khỏi yêu Sơn Hàn Cung đã sắp xếp không ít tay mắt ở lại Bây giờ nhất cửa nhất động trên Yêu Sơn Hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay Hiện tại Đồng Thích Trấn đang ở ngay trong cung điện Tại Vương Thành của Yêu Sơn Gần như mỗi ngày Vị yêu vương kia đều gặp gỡ tiếp xúc Với người này Dường như một người một yêu này Đang âm mưu gì đó Trước đây vì điều phù đồi chủ Nên Yêu Sơn mới vụt mất cơ hội Tấn công nhân gian Hiện giờ nhìn tình hình chiêu binh mãi mát mã trên núi Có lẽ, ngài yêu Sơn tấn công xuống nhân gian Đã không còn xa Trong số tay mắt của Bách Cương Còn có cả những yêu thần Hầu hạ bên cạnh yêu vương Nhưng kể cả là yêu quái thân cận Bên cạnh yêu vương Cũng không thể có bất kỳ tiếp xúc gì Với đồng thích chấn Trước đây, từng có một cấm về Trong vương cung, trong lúc sợ ý Chạm mặt với đồng thích chấn Ngày tại chỗ bị tân yêu vương Tự tay chụp cho một nhát Hóa thành xương máu Kể từ đó, không còn yêu quái nào Dám bén mảng đến gần chỗ ở của đồng thích chân nữa Nghe Bách Cương kể xong Quyên bất quý cười kha kha nói chúng ta đừng nên quanh con lòng vòng nữa Bạch Cương người có gì thì nói thẳng đi Suốt cuộc lần này, người tới vì chuyện gì? Vô gì ta tới đây là vì hai chuyện Điều bây giờ đã biến thành 3 chuyện rồi Đại yêu dừng lại một lúc rồi nói tiếp Ta tới mời bệ hạ phục hồi chức vị yêu vương. Sau đó còn muốn nhờ ngươi và ngô miễn giúp nó ngồi vững trên ngôi vị. Chuyện còn lại thì liên quan đến hai vị chủ nhân. Ta muốn mượn của hiệu buôn tứ thủy mời vạn lượng hoàng kim để chi tiêu trong quá trình phò tá yêu vương phục vị. trở đến lúc nó một lần nữa ngồi lên ngôi vị yêu vương. Yêu sơn ta sẽ trả lại các ngươi trăm vạn lượng vàng. Hai vị chủ nhân các ngươi tính toán một chút đi. Bây giờ cộng hết số vàng của người trong thiên hạ lại, cũng chắc đã đủ 100 vạn lượng, giao dịch này các ngươi không lỗ. Đều cả người phục vụ thành công, Hiệu Tứ Thủy con lẽ sẽ kiếm được 100 vạn lượng. Nhưng lỡ như cả người phục vụ không thành thì sao? Tôn Tiểu Uyên hơi chau mày. Việc kinh doanh của Hiệu buôn Tứ Thủy Bởi vì loạn thế mà phải tạm dừng từ cuối thời đường. Mấy năm nay, tôi đã bắt đầu kinh doanh lại. Nên hai vị chủ nhân vẫn đang dùng tiền để khôi phục lại quy mô lớn mạnh như thùa đại đường thịnh thế. Hiện tại còn chưa nói đến chuyện kiếm được giá tiền. Mấy năm nay, vẫn luôn sống bằng tiền tiết kiệm suốt bao nhiêu năm. Hương chỉ bọn họ còn lo ngại một khi tin tức bại lộ ra thì sẽ trở mặt thành thù với yếu sơn. Sau khi Tân Yêu Vương đăng cơ, không không cấm Hiệu Bồn Thứ Thủy buôn bán ở mấy vùng phụ cận Yêu Sơn, trở suốt một thời gian rất dài, toàn bộ việc làm ăn trên đất liền đều tạm dừng, chỉ có mấy thương đội ở vùng đất cận quanh Yêu Sơn còn cố gắng cầm cự. Yêu Sơn trước nay vẫn luôn duy trì giao ước từ thời Lão Yêu Vương cương biển và Hiệu Bồn Thứ Thủy. Nếu lần này, Hiệu Bồn Thứ Thủy cho Bạch Cương vay 10 vạn lượng hoàng kim, Một khi bọn chúng lại lần nữa thất bại Thì mối quan hệ giữa hiệu buôn tứ thủy và yêu Sơn Sẽ không thể tiếp tục duy trì được nữa Thầy Bạch Cường cao mày Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng Quay sang đó với hai người Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên <cười> à, Nếu ông giả ta Muốn mượn mời vạn lượng hoàng kim thì sao? Vậy thì đương nhiên sẽ cho lão nhân ra ngài mượn rồi Cả Liêu Hỷ lẫn Tôn Tiểu Xuyên Đều là người khôn khéo Lập tức hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quy Bất quy Tôn Tiểu Xuyên liên tiếp lời Hiệu buôn tư thủy bọn ta Có thể duy trì đến nay Ít nhiều cũng nhờ ngài và ngô miễn tiên sinh Kể cả bây giờ Ngài muốn lấy đi toàn bộ hiệu buôn tư thủy công chỉ chuyển trong một câu nói Có thể cho mượn là được rồi Đừng nói nhảm nhiều như vậy Quy Bất quy lại bật cười Quay đầu lại nói với Bách Cương Vậy thì vơ khéo Ông giả ta Có mời vạn lượng hoàng kim đây Để ông già ta cho ngươi mượn Bạch cường ngươi nói xem Nên cảm tạ ông giả ta thế nào Vừa rồi ta đã nói Sẽ trả lại trăm vạn lượng hoàng kim Cả gốc lẫn lãi Quyên bất quỳ người Còn thấy chưa đủ sao Bạch cường nói chuyện Mà hai đầu mày hơi cau lại Hắn giam ra giá trăm vạn lượng văng Là vì trên yêu sơn Có hai mỏ vàng Còn có không ít vàng cất trong vương cung nữa Lão già này Thế mà cũng ăn dày quá đi Quyên bất quy lại cười khà khà Tiếp tục nói đại <cười> yêu người đa nghi rồi Ông già ta cần nhiều tiền vậy Làm gì chứ Thế này đi Người cầm 10 vạn lượng vàng Đi đánh yêu Sơn Bách vô cầu nhà bọn ta Khỏi cần phải tham dự Đến lúc đó Đánh hạ được yêu Sơn rồi Thì người chính là yêu vương Đều vẫn còn thấy lan tăn khó xử Thì bỏ quốc hố của người ra Cho ông giả ta đi vào dạo một vòng Mấy lần trước đó Quyền Bất Quỳ đều đã từng nói là Không muốn Bách Vô Cầu tham dự Vào chuyện của yêu Sơn nữa Xem ra mấy năm nay Bạch Cường cũng không chiêu mộ được Bao nhiêu yêu quái trong nhân gian Đến lúc này Mới lại muốn tìm đến Bách Vô Cầu Có vì yêu vương tiền nhiệm này Tự mình chiêu mộ binh mã Nhất định có thể triệu tập được Không ít tán tiên. Ngày lúc Bạch Cường đang đỉnh trả lời, Thì Cao Như Bách vừa rồi ra ngoài đã trở lại. Gã đi tới bên cạnh quê bất quy, Cười nịnh ngọt nói, Đã mời được hai vị đầu bếp họ Hoàng với họ Trương tới rồi. Đã đưa người tới phòng bếp. Các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều đã đi mua đủ. Khoảng chừng một canh giờ nữa là có thể dọn tiệc lên rồi. Để lúc đó còn phiền ngài và các vị tu sĩ rời gót tới sành giữa dùng cơm. Nếu không còn việc gì khác, ta xin phép ra xuống nhà bếp, chuẩn bị bay tiệc. Nhìn dáng vẻ Cao Điêu Bách bận tới bận lui. Bạch Cường khe liếc nhìn Quy Bất Quy hỏi. Người giữa cải này lại bên cạnh, thật sự yên tâm được sao? Quản gia trong nhà mình thì có gì mà không yên tâm. Quy Bất Quy cười khà khà lại nói tiếp. Cao như Bách. Là quản gia thì ông giả ta Sẽ đôi đai với gã như quản gia Nếu gã làm mật thám do đồng thích chấn phái tới Thì ông giả ta Sẽ dùng cách đôi đai với mật thám Để làm việc với gã Trong lúc nói chuyện Hộ quốc thiên sư nghe nói Có hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy ghé qua đây Cùng cố tình chạy qua gặp Hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Dù sao cũng là hai vị chủ nhân Nổi danh thiên hạ Của hiệu buôn tứ thủy Bạn bè như vậy thì kết thêm mấy người Cũng không thiệt vào đâu được Khai khí cho chuyện mấy câu Bên chỗ Cao Điều Bách Cũng đã chuẩn bị tương đối rồi vô dị để đến phòng ăn Chuyên dùng chiêu đãi khách hứa Nhưng mà ngô miễn ngại phiền toái Sai Cao Điều Bách trực tiếp bay tiệc rượu Ngay trong trung đường Đỡ phải vì một bước cơm Mà chạy tới chạy lui Thế là Cao Điều Bách Chỉ đạo đám người hầu kẻ hạ Lời lượt dọn thức ăn lên Lúc này Ẩm thực trong nước Đã có phát triển to lớn So với thời hán đường Ban đầu chú trọng trang trí tinh xảo Nấu nướng cầu kỳ hơn Giờ đến việc Có một số món ăn trước này Chưa từng gặp qua Tùy cuộc sống của Lưu Hỷ Và Tôn Tiểu Xuyên trên đảo Thần Tài Cũng rất xa hoa Nhưng chứng kiến tài nghệ Của đầu bếp nổi tiếng thành biện lương Cũng phải thầm giật mình ngược lại mấy con yêu quá Như Bách Cường và Tôn Vô Bệnh Thì không mấy chú ý chuyện ăn uống Đối với thức ăn Cũng không có yêu cầu gì đặc biệt Dạo được 3 tuần Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến Một tiếng kêu lười biếng Nghiệt Sau đó liền thấy con bèo đen vốn nến Ở trong tư thiên giám đồng đỉnh bước vào Bèo đen không thèm coi ai ra gì Dạo một vòng trong chung đường Một lúc Rồi nhảy lên đồi bách vô cầu Nó trống hai chân trước lên bàn Liếc mắt nhìn thức ăn Bảy biện bên trên Thế trên bàn không có thứ gì hay ho Nó cuộn mình lại như quả bóng lông Nằm trên đồi tên thô lỗ Đánh bỏ giấc Nhìn thấy mèo đen còn ở lại chỗ này không đi Bạch cường liền cao mày Hàn buồng đôi đũa đang cầm trong tay Nó với bạch vô cầu Bệ hả Trong lúc dùng cơm Vẫn nên đuổi con oán thú này ra ngoài đi Nói thế nào thì nó Cũng là con vật mang điềm xui rồi Để nó lại đây Sẽ khiến bệ hạ mất hướng uống rượu Oán thú Bạch cường người biết lai lịch Của con mèo đen này Bạch vô cầu vẫn để yên không động Và con mèo đen đang ngủ trên đùi mình Tỏ ra hương thú Hỏi chuyện đại yêu Nhóc con này đã ở chỗ bọn ta Gần cả ngàn năm rồi Cũng không biết nó gọi là gì Người nói xem con mèo đen này có lai lịch thế nào Bạch cường đã sớm biết bên cạnh mấy người Và yêu ngô miễn Bạch vô cầu Có một con oán thú Chàng qua đại yêu Vừa luôn cho rằng bọn họ Cũng đều biết lai lịch của mèo đen Để mới không chủ động nói ra Hôm nay nhìn đến hành động kỳ quạc Của con oán thú này Còn dám quấy dậy bọn họ dùng cơm Bởi nhìn không được nói vài câu Không ngờ mèo đen Đã theo bọn họ suốt bao nhiêu năm như vậy Mà cả ngô miễn lẫn quý bất quý Đều không hề biết gì về nó Chuyện này thật đúng là Khiến Bách Cường có chút giờ khóc giờ cười Đây là oán thú, sau khi chết đi sống lại, thì có được năng lực trường sinh. Ở Yêu Sơn bị coi là vật mang điểm xấu. Bà Cường nhìn thoáng qua mèo đen, nằm trên đùi bách vô cầu, nói tiếp. Bởi vì nó chỉ kêu một chữ nghiệt, nên bọn ta đều gọi nó là nghiệt. Còn oán thú này, không đáng là gì đối với những người có đạo hành cao thân, nhưng lại có bản lĩnh làm chấn động tâm hồn đám tiểu yêu bình thường. Và loài người ở nhân gian Trước đây Yêu vương cương biển Đã từng bất chấp lời khuyên can Mà nuôi dưỡng một con nghiệt Về sau vương cung bị cháy Con nhỏ của yêu vương chết non Trong vương thành thì xảy ra ôn dịch Làm chết mấy ngàn yêu quái Sau đó cương biển ném chết con bán thú kia Vương thành mới không phát sinh thêm chuyện xui xẻo nữa Bạch Cường Người muốn nói là Xảy ra nhiều chuyện như vậy Đẹp là do nhóc con này mang đến hả? Mạch vô cầu như mày. Lượng mặt mà đỉn con mèo đen. Đang nằm trên đùi mình ngủ say xưa. Lại lắc đầu nói tiếp. Đường bà bao nhiêu năm qua. Không phải ông đây vẫn sống tốt đấy sao? Đừng nói là ngồi ăn cùng mâm. Lộc trường nó còn ngủ chung với ông đây trên một cây giường đấy. Công có xảy ra chuyện gì đâu. Ông già cũng vẫn yên ổn. Đâu có bị nó hại chết. Nhậm lâu Tam cũng tung tăng nhảy nhót kìa. Ngày thay nó có tướng chết yếu không Vô gì bạch vô cầu Còn định đem chuyện kết hôn Của ngô miễn ra làm ví dụ Nhưng nhìn thấy nam nhân thóc bạc Đang cố ý vô tình liếc nhìn mình Chỉ một cái liếc mắt đó thôi Cũng đã đủ khiến bạch vô cầu Phải nốt vội mấy lời định nói trở ngược vào trong Các người đều là người có phúc lớn Nhiều năm qua Cũng ít ở cùng với con oán thú này Mà phải không Chuyện trong thiên hạ không nói trước được Sông có khúc, người con lúc Để khi gặp vận hẳn Thì khó tránh khỏi sẽ bị oán khí Của oán thú Ảnh hưởng đến phúc khí của mình Bạch Cường nói xong vài câu Hơi dừng một chút Rồi nghiêm nét mặt tiếp tục nói với Bách Vô Cầu Nếu Bể Hạ không muốn lấy mạng con oán thú này Thì hãy quăng nó đi xa một chút Để lúc đó Sông chết thế nào Thì phải xem tạo hóa của nó Con mèo đen này Đã theo ông đây cả ngàn năm rồi Sao có thể nói quăng là quang được Mạch vô cầu Lại nì xuống mèo đen Đang nằm trên đùi mình nói tiếp Bao nhiêu năm rồi Nó mân khắc ông đây Thì đã khắc chết từ lâu rồi Ở sao lại còn chờ tới hôm nay Mạch cường người đừng nói nữa Nó có khắc thật thì ông đây cũng chịu Lúc này Đồng Kỳ Siêu nãy giờ vẫn ngồi kế bên Giọng tai nghe đột nhiên lên tiếng Bệ hả Ta nói một câu không nên nói này. Ngài xem như vậy có được không? Còn oán thu này à, cứ để ta thay các ngài nuôi dưỡng. Nếu ta bị oán khí của nó quấy nhiễu thì nghe lời đại yêu mà thả nó đi. Nếu ta vẫn bình yên vô sự thì chứng tỏ con oán thu này à, đã xảy ra biến hóa rồi. Không làm ảnh hưởng đến phúc khí của người khác nữa. Nghe đệ tử của mình nói vậy, quy bất quy lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trên mặt ông già mang theo ý cười Nói với đồng kỳ siêu Vậy thì ngại quá Kỳ siêu à Chuyện này không liên quan gì tới ngươi Đừng nên nghĩ đến nó nữa Ông già biết thừa Là do nghe được Bách Cơn nói Oán thú sau khi chết đi sống lại Đã được năng lực trường sinh Đồng kỳ siêu mới nảy ra ý định này Hiện tại hắn si mê nghiên cứu Phương pháp trường sinh bất lão Chỉ cần nghe được bốn chữ đó Là liền như biến thành người khác vậy Đồng Kỳ Siêu Mà ngày này không phải Vẫn để mèo đen cho người nuôi đấy sao Bạch vô cầu không hiểu vị Đồng Thiên Sư này Muốn làm cái gì Hơi cao mày lại hỏi Cười như cũ đi Mèo đen muốn ở đâu thì ở Đi từ thiên giám của người cũng được Mà ở lại trong nhà với ông đây cũng tốt Tùy ý nó thôi Đồng Kỳ Siêu còn muốn nói thêm mấy câu Nhưng lướt mắt Thầy Lào sư tôn đang cười như không cười nhìn mình Hết cách mới đành ngậm miệng Liều luyến nhìn mèo đen Đang nằm bò trên đùi bách vô cầu thêm một lúc Rồi tự giác truyền đề tay Quay sang nó với hai vị chủ nhân Liều hỷ và tôn tiểu xuyên rằng Đã liên hệ với hộ bộ thượng thư Và mấy vị quan viên trưởng quản tiền bạc Cùng như phụ trách việc Mua sắm vật phẩm tiến cống khác Xem khi nào hai vị chủ nhân có thời gian Hàng sẽ đứng ra sắp xếp Cho mọi người gặp mặt Hai người lưu hỷ tôn tiểu xuyên Dĩ nhiên là rất vui mừng Chủ động ngồi xuống bên cạnh đồng kỳ siêu Kinh diệu cho về đệ từ này Của quy bất quy Ăn uống chưa được bao lâu Thì đồng kỳ siêu đứng dậy cáo từ Bảo là hôm nay hoàng đế có việc Muốn triệu kiến hắn Không dám nán lại ở đây lâu Thấy đồng kỳ siêu đã đi khỏi Quy bất quy nhẹ nhàng lắc đầu Và lúc phát hiện ngô miễn ngồi ở đối diện Đang cười như không cười nhìn mình ông già bật cười tự diễu lầm bầm nói anh hùng cũng vậy bên quân cũng thế trên đời có mấy người có thể nhìn thấu bốn chữ trưởng sinh bất lão này ông già chả đúng là đấng nói chuyện không thấy mỏi lưng mới lời này năm đó lưu Tú có thể nói cha không biết xấu hổ mà nói được hả nghe quyền bất quy nói bánhh vô cầu tỏ vẻ không đồng tình Lớ mắt liếc nhìn ông già tiếp tục nói Chà là ăn no căng bụng giờ lại đi nói với đám ăn mày đói khổ Thật ra Ăn cơm hay không à, Cũng đều như nhau khinh thường người nghèo phải không Bị bách vô cầu trách cứ một trận Quy bất quỳ cười hì hì Không giải thích gì Hai vị chủ nhân liêu hì và tôn tiểu xuyên Thấy bách cường và tôn vô bệnh còn nát lại đây Có chuyện lớn muốn thương lượng Với ngô miễn và quý bất quỳ Liên kiêm cớ nói mình Còn phải đến thăm mấy cửa hàng trong thành biện lương Để lại một đông lê vật lớn Rồi cáo từ rời đi Thầy hai vị chủ nhân đi rồi Càng điều bách dẫn người lên dọn dẹp tàn tiệc Dọn đến chỗ quy bất quy Gã cố ý thấp giọng Nói câu gì đó Câu này đột ngột nói ra Âm lượng cũng cực nhỏ Ngoài trừ ông già thì không ai nghe rõ Gã đang nói cái gì Mà quy bất quy Lại giống như không nghe thấy gì Quay sang Bách Cương cười kha kha nói Đại yêu Lần này không phải chỉ con người Và Đại Thánh tới Kinh Thành đâu nhỉ cho người còn có mấy con yêu quái nữa Gọi bọn chúng vào đây hết đi Ông giả ta sắp xếp phòng Cho các người ở Ở lại trong nhà ông giả ta dù sao Công tốt hơn so với bên ngoài Bách Cương sừng sốt một phên Hắn không nghĩ quý bất quy lại đồn điên Nói chuyện này với mình Ngoài trừ bản thân và tôn vô bệnh Quả thực hắn còn mang theo mấy tên thủ hạn nữa. Có điều Bách Cường không định gây phiền toái cho Ngô Miễn và Quý Bất Quý. Bọn chúng đều là yêu quái, không dầm già, quý phái như con người. trời tối tìm bừa một góc đại thụ nào đó, không có thể chịu được qua đêm. Bây giờ nghe thấy ông già chủ động như vậy, Bạch Cường hơi do dự một lúc rồi nói. Hay là thôi đi, dù sao bọn ta cũng là yêu quái, không cần làm phiền các ngươi để bọn ta tự giải quyết làn được. Đã đến nhà rồi, sao có thể đuổi các ngươi ra ngoài được?" Quỷ Bất Quỷ cười khà tiếp tục nói. Thành Biện Lương hiện giờ không thể so với thành Trường An lúc trước, gian đường là có thể tìm được cả đống hòa thượng đạo sĩ. Mà khi đám yêu quái thù hạ của ngươi bị bọn phát hiện thì công rắc rối lắm, chỉ bằng cho bọn chúng cùng vào đây ở, ta người cũng có một chỗ yên ổn dung thân. Thầy quỷ bất quỷ một mực kiên trì Bạch Cường cũng đành đồng ý Hàng viết một tờ giấy Tìm một người làm giúp hắn đem ra cổng Gọi bốn người ngoài đó tiến vào Chỉ một lúc sau Đã thấy người làm nọ Giờ theo bốn người đàn ông tướng mạo bình thường Không có gì đặc biệt tiến vào Một con yêu quái này Được Bạch Cường cố tình lựa chọn Bề ngoài của bọn chúng nhìn qua Không khác gì người thường Dẫu yêu khi đi Thì những tù sĩ bình thường cũng không phát hiện được Thấy bốn người kia đã bước vào Bạch Cường nói Trong thời gian ở lại Kinh Thành Chúng ta sẽ sống ở đây Các người lo làm tròn bổn phận của mình Không được gây thêm phiền toái Cho chủ nhân nơi này Có gì đâu mà phiền toái Đã vào nhà của ông già ta rồi Đương nhiên sẽ do ông già ta Bảo đảm an quy cho các người Quyên bất quy cười Kha kha lại nói tiếp Điều mà tiền đề Là các người không gây rắc rối cho ông già ta Cảm điều bách Là ai Trong lúc Bách Cương sững sở Cảm điều bách đã chạy tới bên cạnh quy bất quy Chỉ vào một con yêu quái Mang răng dấp một người trung điên nói Chính là nó Lúc ta còn theo đồng thích chấn học đạo Con yêu quái này Từng tới tìm đồng thích chấn Lúc đó ta mới chỉ là một tên nhóc 10 tuổi Nó cho rằng qua nhiều năm như vậy Ta đã sớm quên mất rồi Nói vậy Ta đi gặp đồng thích chấn lúc nào Đại yêu Ngài đừng nghe tên này nói bậy Con yêu quái bị chỉ điểm Nghe thế lập tức nổi giận Xong tới muốn ra tay với Cam Điều Bách Lúc này Bạch vô cầu đứng lên Bước tới chắn trước mặt Cam Điều Bách Trường mắt nhìn con yêu quái nói Nếu không phải thì ngươi sợ cây dẻ Còn muốn ở trước mặt ông đây Giết người diệt khẩu cơ hả Nghe thấy yêu vương đích thân lên tiếng Con yêu quái không dám tiếp tục sông lên Lê lưu về đứng cạnh Bà yêu quái còn lại Nhưng miệng thì vẫn ra sức biện hộ Đại yêu Kiều cực ta Là do ngài đào tạo ra Ngài cũng tận mắt thấy ta ở yêu sơn Dốc sức thế nào Sao ta có thể câu kết với đồng thích chấn được chứ Bạch Cường trầm mặt một lúc Rồi hỏi quy bất quý Người tin tưởng lời nói của Cam Điêu Bách sao Ông già cười khả khả đáp Bây giờ đã đang là quản gia của ông già ta Ông giả ta không tin gã Thì tin ai Được, đâu vậy thì ta đây tin tưởng ngươi Trong khi nói Trong tay Bách Cương bất ngờ xuất hiện Một thanh trường đào đen điêu mực Thân hình đại yêu Nhoang lên một cái Đã đến bên cạnh con yêu quái kia Vùng tay một nhát Chặt phẳng cái đầu của nó xuống Động tác của Bách Cương cực kỳ mau lẻ dứt khoát Để khi mấy con yêu quái còn lại kịp phản ứng Thì đồng bọn của chúng đã mất đầu Ngàn lăn trong vũng máu Lục xoát nó Sau khi một đao chém lìa đầu thủ hạ Bạch Cường quay trở lại chỗ ngồi Tuy về mặt ba con yêu quái còn lại Đều trở nên rất khó coi như vẫn nghe lời đại yêu Tiến hành lục xoát trên thi thể yêu quái Vừa bị giết chết Một lúc sau Một con trong số đó bông thốt lên Cái gì đây Con yêu quái này Tìm được một nửa bức thư trên người đồng bọn Tuy trong thư Không có sừng hồ hay tên tuổi gì Nhưng vợ liếc nhìn qua Đã thấy được vấn đề Thư viết rằng gặp được chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy Trong phủ đề của ngô miễn quy bất quy Ngoài ra còn suy đoán rằng Liêu hủy và tôn tiểu xuyên Có thể sẽ cho Bách Cương vay tiền Đây chắc là lúc Ở ngoài cổng Kêu cực Tránh mặt ba bọn ta trốn đi viết Yêu quái giao lại bức thư vào tay Bách Cương nói tiếp Ta còn hỏi nó đi đâu Kiều cực nói là đi tiểu thôi Bây giờ nhớ lại Chắc hẳn là đã viết vào lúc đó Bạch Cường xa sầm nét mặt Đọc bức thư rồi đưa cho quy bất quy Hắn lại quay sang thi thầm Vài câu với tôn vô bệnh Rồi mới tiếp tục nói với ba thủ hạ còn lại Không thể ngờ Đồng thư chân đã âm thầm Cải tay mắt ngay bên cạnh ta Có điều chắc chắn không thể chỉ Có một con yêu quái kiều cực này Dòng đường đi Nó không có cơ hội truyền tin Trong các người nhất định Còn có đồng lõa của nó Nó đến đây Sao mặt Bách Cương trở nên nghiêm trọng Tiếp tục nói với bà con yêu quái Hiện giờ ta Không có thời gian cho từng người các người biện minh Chỉ đánh có lỗi với các người vậy Trong khi nói Bạch Cương lại lần nữa Lắc mình vọt tới chỗ bà con yêu quái vùng đau chém chết cả bà Trường kiện Bách Cương ra tay kế liễu Bà con yêu quái Quỳ bất quỳ cao mải nói. À, thật ra người có thể nhốt bọn chúng trong nhà ông giả ta. Cha xử lý xong chuyện của người rồi. Lại đưa về từ từ cha xét. Đâu cần giết hết toàn bộ như vậy. Vua liếng dân số trên yêu dân các người đã không nhiều rồi. Cứ giết chóc như vậy thì qua một năm nữa. Muốn tìm một con yêu quái cũng bói không ra đấy. Nếu ta để bọn chúng lại đây. Thế chính là mạng tây rắc rối cho các ngươi." Bạch Cường lau đi vết máu trên yêu khí của mình, lại nói tiếp: "Nếu động thích trấn tới kiếu bọn chúng thì lại càng phiền phức hơn, cứ như vậy cho xong chuyện đi." Ông già ta vẫn cứ không quen à, được cách làm việc của yêu quái các ngươi, quá thô bạo. Quỷ bất quy nhìn bốn cây sắc yêu quái trên mặt đất, đang định sai cầm đưa mắt đến dọn dẹp. Thì phát hiện gã đã, đã chuẩn bị xong dụng cụ rồi. Đầu tiên, nhẹt bốn cây xác yêu vào trong bao tải. Địa thần đem ra ngoài ném đi. Rồi lại quay về xử lý dấu vết trên đất. Bây giờ mới còn yêu quen đã chết. Nói nữa cũng vô dụng. Quyên bất quý thở dài một hơi. Rồi lại nói với Bách Cương. À, hiện tại đã không còn người ngoài nữa. Bạch Cương người muốn nói gì thì nói tiếp đi. Lần này chắc không phải chỉ muốn đến vay tiền. Và dẫn Bách vô cầu đi đâu nhỏ Nghe thấy quê bất quy Nói thẳng vào vấn đề Bạch Cường hơi do dự một lúc nói Đúng là còn một chuyện Nhưng mà bây giờ nói ra khả năng Vẫn còn hơi sớm Trong khi nói Đại yêu liếc mắt nhìn cao như Bách Đang lau dọn vết máu trên đất Tuy lúc này Hẳn đã không còn nghi ngờ tên quản gia này của quê bất quy nữa Điều vẫn còn chút chần chừ Một lúc sau mới nói tiếp Hiện tại yêu vương trên yêu sơn Đã tập kết được 5 vạn yêu binh Bà tháng sau Bắt đầu xuất phát từ yêu sơn Trước tiên Càng quét sạch sẽ Mới châu huyện lân cận Sau đó Đánh thẳng đến thành biện lương Bạch Cường Ông già ta chưa hiểu rõ ý này của ngươi lắm Quỷ bất quý cổ quái cười một chút Tiếp tục nói Bây chuyện như này Ngươi hẳn là nên Đi tìm hai vị đại phương sư quảng nhân và tử phúc Chư nhả Hoặc là vào hoàng cung đi tìm hoàng đế cũng được Người thấy ông giả ta Giống đại phương sư hả Hay là trong ngô miễn giống hoàng đế Người nói chuyện này với ông giả ta Không lẽ là muốn mấy người bọn ta Giúp các người trông lại Năm vạn đại quân yêu sơn Ta ơn nhờ các người thừa dịp yêu sơn trông vắng Cổ văn nhân má của ta Xông lên yêu sơn Bạch Cường quan sát sắc mặt quy bất quy Thế ông già không tỏ vẻ gì Là không vui Hàn bây nói tiếp Đàm vạn yêu binh đã là toàn bộ vô liếng của yêu sơn Nếu bọn chúng xuất trinh Trên đuôi áp sẽ vươn không nhà chống Để lúc đó Chúng ta đánh lên yêu sơn chiếm được vương thành là có thể ủng hộ bệ hạ Phục vị Vậy nằm vạn yêu binh kia đánh xuống nhân gian Giết người đốt nhà Thì phải tính sao Quy Bất Quy nhìn Bách Cương Chân mày đã nhú chặt lại Rồi một lúc ông già nói tiếp Kế hoạch của Bách Cương ngươi không tội Nhưng điều kiện cần có là Năm vạn yêu binh tràn xuống nhân gian Người bảo ông già ta Chờ mắt mà kệ yêu binh giết người Lại còn phải giúp ngươi Đoạt lại yêu sơn hả Lông đại gương mặt Bách Cương cũng xuất hiện Biểu cảm giống như Quy Bất Quy Han dùng giọng điệu Hết sức hiển điên nói Chỉ chết vài người mà thôi Đổi lại giúp được bệ Hà quay về trưởng quản yêu sơn Chuyện này có gì mà không thể Vậy thì vẫn nên Chê thêm mấy con yêu quái nữa đồ lại nhân gian quốc thái dân an Lông đại ngô miên đứng lên Nằm đèn tóc bạc không thèm điên Bách Cương Xoay người đi thẳng về phía hậu đường và đi vào nói Ông giả Chờ yêu khí trong nhà tan hết rồi Ông đi tìm diêm quân thương lượng chuyện tấn công lên yêu sơn là này giúp hắn ông giả có phải chú của cha đang nói ông đây không vậy cho nên khi ngô miến đi khuất hẳn mấy vô cầu mới nhảy dựng lên nó với quy bất quý bây giờ toàn thân ông đây đồng đặc yêu khí lâu trước ông đây giúp y đánh nhau sao không thấy chê đi yêu khí làm y thấy mất mặt hay là khiến chú của cha không thể nâng cao địa vị còn trải ngốc cơ coi như đang nói ngươi đi. Quỷ bất quy vừa nói vừa cười tủm tỉm, địa sắc bạch cương màn mỗ đá tái xanh. Sau đó tỏ vẻ như không gian, thật sự đang đọng đọng yêu khí. Là mộ làm tịch giơ tay phẩy mấy cái, mướt sua tan yêu khí đi. Đổi lại là lúc cương miệng và bạch vô cầu còn làm yêu vương, lúc này bạch cương đã trở mặt rồi. Nhưng hiện tại, Hàn Không dám trách tội với mấy người này. Tại yêu trì đánh cô nén cơn giận trong lòng, nó với quỷ bất quy Bởi lời vừa rồi coi như ta chưa nói Có điều Đều ba tháng sau Nam vạn yêu binh của yêu sơn thật sự tràn xuống núi Hậu quả thế nào Người hẳn là tính rõ hơn ta Nói xong Bạch cường xoay người dẫn tôn vô bệnh rời khỏi phủ đệ Tôn đại thánh mặc dù luyến tiếc Chăn ấm nệm êm trong phủ Nhưng có vẻ điều Bách Cương Đã nắm được điểm yếu gì của hắn Cho nên chỉ đành Theo đại yêu rời đi Thì hai con yêu quái rời khỏi phù đề của mình Lúc này quy bất quy Mới nhìn theo bóng lưng cả hai Và vịt nói Không phải đã nói Sẽ qua đêm ở đây sao à, Sao giờ nói đi liền đi mất vậy Như thế coi được sao Mà đến khi hai bóng dáng Hai con yêu quái Đã hoàn toàn biến mất Ông già mới quay đầu lại Nó với bách vô cầu Con trai ngốc Vừa rồi ông trẻ ngươi không phải nhắm vào ngươi đâu Ông đây biết Vừa rồi nói vậy chính là cho Bách Cương một bậc thang leo xuống Bách vô cầu bắt trước dáng vẻ của quê bất quy Cười khà khà một tiếng tiếp tục nói <cười> Vừa rồi nếu ông đây không nói vài câu pha trò Thì chắc Bách Cương đã nổi khủng lên rồi Bằng chút yêu pháp của hắn Cũng chỉ đủ khiến chú của cha nhấc tay lên thôi Ông già cha không biết gần đây Nhậm lao tam ngày nào Công giảng 36 kế cho ông đây nhẹ Dạy được cả, cả 3 ngày rồi dân xâm dạy ngươi 36 kế Quỷ bất quỷ kinh ngạc Trận to đôi mắt Vốn đã không lớn lắm của mình Sau khi phản ứng lại Mới tiếp tục hỏi tên thô lỗ Xem ra Về sau thật sự Không thể gọi ngươi là con trai ngốc được nữa Nói nghe xem vợ này gây đã dùng kế gì ông già cha vậy mà không nhìn ra ha đương nhiên là mỹ nhân kế rồi <cười> bạch vô cầu nghiêm túc nói tiếp cha xem nhá tình huống vừa rồi đều như có một cô nàng chạy tới núm điệu hoa dài một chút hai người bọn họ cũng ngại dương cung bạt kiếm có phải không mà ở đây thì đâu có nương nào ông đây đành phải liệu mình Đừng giả thủ hút sự chú ý của bọn họ Người còn biết Dương cung bặt kiếm nữa cơ Hiếm thấy đấy Quỷ bệnh quỷ không nhịn được cười Cười khổ một tiếng Lước mắt nhìn bách vô cầu hỏi tiếp Vậy ba ngày nay Nhân sâm còn dạy cho người kế sách gì nữa 36 kế học được bao nhiêu rồi 36 kế Còn không phải Là một cái mỹ nhân kế đó sao Còn cái khác nữa hả Không phải Mỹ nhân kia Gọi là Tây Thi Tam Thập Lục Mỹ nhân kế Mới gọi thành 36 kế sao Tên thổ lỗ hơi dừng một chút Rồi nói tiếp Nhậm Lao Tam nói Loại người các người từ xưa đến nay Cứ gặp phải đối thủ nào đánh không lại Là liền phải mấy cô nàng xinh đẹp Đưa đi hòa thân Kết quả là người ta Không nên đánh các người nữa Không phải sao Nó nói cái gì điêu thuyền Với cả vương chiếu quân Mấy cô nàng ấy Đều có thể chống lại thiên quân vạn mã Nhầm lao Tam Người tỉnh rượu chưa Tự ngơi nói xem Có phải vậy không Lông này nhóc nhầm Tam Đã từ uống say bét nhẹ Quyên bất quỷ thì tức đến Nói không nên lời Ông già run dậy một lúc Mới ổn định lại cảm xúc Đôi tay vỗ vào thắt lưng bách vô cầu Thật sự Là không với được tôi vai hắn nói còn trai ngốc Sau này nên sâm con nói gì Thì cứ coi như Nó đánh rắm đi Ngàn vạn lần đừng có mà tin Không phải đã nói xong này Không gọi ông đây là con trai gốc nữa sao Sao ông giả cha Nói chuyện không giữ lời thế Trong lúc bách vua cầu trợn mắt cãi lại Quy bất quỷ đã mang về mặt dối rắm Đi về phía hậu đường Chỉ còn bách vô cầu đứng ở trung đường lầm bẩm Ông đây lại nói sai cây gì chứ Đã nói về cha bao nhiêu lần rồi Ông đây chậm chứ không có ngốc Cả điều bách Người cười cây dề Người nói xem 36 cây này rốt cuộc là cây dề Mỹ nhân cây Tuy bách cường và tôn vô bệnh Không ở lại tòa phủ đệ này Nhưng hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Thì vẫn ở lại Buổi tối bọn họ mượn chung đường Mở tiệc chiêu đãi hộ bộ thượng thư Và vài vị quan viên với còn định mời Ngô Miễn và Quý Bất Quý đến góp mặt Hiện giờ trong chiều Đã lan truyền tin tức Từ thiên giám Có vài vị thiếu giám Có phép thuật thần thông Ngay cả bề hạ cũng phải giờ mắt màn nhìn Có điều với tính tình của Ngô Miễn Có thể xuất hiện trong tiệc rượu Của Lưu Hỷ và tốt Tiểu Xuyên Đã là tốt lắm rồi sẽ có thể lại để nề mặt Một hộ bộ thượng thư nhỏ nhỏ được chứ Một gì quý bất quý Có thể tham dự Nhìn lúc sáng ông già Vừa bị 36 kế của bách vô cầu Chọc tức đau cả đầu Mà bách vô cầu và nhóc nhậm tam ra mặt Thì lại không thích hợp Cho nên hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Đành đại diện ra mặt Bởi vì đã nhận lễ vật Của hai anh em bọn họ Mỗi vì quan viên này cũng không tiện đòi hỏi Mới vị lão thần tiên phải ra mặt gặp mình. Vì sáng hôm sau, có phải lên chiều, Nên tiệc rượu cũng chỉ kéo dài, Tây giờ hợi, liên giải tắn. Liều hỷ và tôn tiểu xuyên, Tiên nhóm quan viên ra về, Rồi đi vào hậu đường. Vào đến nơi, Mời thầy quỷ bất quý đang tươi cười, Ngồi trên trường kỳ. Thầy hai người bọn họ đã về, Ông già với tay gọi lại, Cười tùm tìm nói, Hai vị chủ nhân các người rốt cuộc cũng xong việc rồi. Đến đây Ban ngày bị Bách Cương cắt ngăn Còn rất nhiều chuyện ông già ta chưa kịp hỏi Mà các người đã tránh mặt đi rồi Bởi tôi còn phải tiếp đón mấy vị quan viên Thật là vất vả cho hai người các ngươi Ờ cái này có gì đâu mà vất vả Còn không phải là cùng các vị lão ra ăn bữa cơm thôi sao Tôn Tiểu Xuyên cười một chút Kéo hai cây ghế dở qua Rồi cùng với Liêu Hỷ Ngồi xuống đối diện quy bất quy Lại cận nhà nói tiếp Năm đó cuối thời đường Hai anh em ta có quay về một lần Việc mua bán đình trễ Để bọn ta cho giải tán hết cửa hàng thương đội Chia tiền cho quản sự và người làm Lộng đo công muốn tìm tới các vị Tiếc là mãi vẫn không tìm được Hết cách Ta và Điện Hạ đành quay lại đảo thân tài Lộng đo đừng nói là các ngươi Ngay cả lão giả từ phúc kia Cũng không tìm thấy mấy người bọn ta. Quỷ bất quỷ cười khả khả một tiếng. Lại nói tiếp. Nghe nói các người biết tung tích của Quảng Đế. Phát hiện ở đâu thế. Bây giờ vẫn còn nắm được chứ. Chuyện này lao nhân ra ngại. Không hỏi. Thì bọn ta cũng muốn nói. Chuyện này do Tôn Tiểu Xuyên theo dõi. Nên vẫn là hắn tiếp tục trả lời. Chuyện là thế này. Mấy năm gần đây. Thỉnh thoảng vẫn nghe được tin tức. Của đại phương sĩ Quảng Đế. Lục trực lão nhân ra ngài ấy Công từng ở trên đảo thần tài vài năm Công có chút tình nghĩa Với hai anh em ta Cho nên ta và Điện Hạ Vẫn liên tục cho người điều tra tung tích của ngài ấy Nhưng năm gần đây Tiến tức về quảng đế Được truyền đến từ khắp nơi Chỉ cần có người gặp được Nước phương sĩ Tóc Bạc Hai người lưu hỷ và tôn Tiểu Xuyên liền phái người đi điều tra Chỉ là không có lần nào thật sự Điều tra được tung tích chính xác của quảng đế Mà đến nửa năm trước Cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy Ở Kim Lăng khai trương lại Ngày trong ngày khai trương qua sự của cửa hàng phát hiện Trong đám người đến xem náo nhiệt Có một bóng dáng Một nữ nhân tóc bạc Người phụ nữ này mặc phục sức phương sĩ màu trắng Để thấy bảng hiệu của hiệu buôn tứ thủy Thì đứng ngẩn ra Nếu thể đang hồi tưởng lại chuyện cũ cơ mạo người phụ nữ này do hẹn như những gì Hai vị chủ nhân từng miêu tả Khiến quản sự lập tức chú ý Tìm một tiểu nhị nhắc nhẹn lanh lợi Băm theo người phụ nữ kia Xem nàng đang ở đâu Có điều tiểu nhị vừa đi theo nàng ta Đến đầu phố Thì nữ nhân tóc bạc bất ngờ biến mất vào hư không Tiểu nhị sợ hãi Tưởng đâu ban ngày gặp quỷ Liền ba chân bốn cẳng chạy vội về cửa hàng Tuy đã mất dấu người phụ nữ đó Nhưng quả sự cửa hàng Cũng là một cao thủ vẽ tranh Dựa vào trí nhớ của mình Về lại nữ nhân tóc bạc gửi đến đào thần tài cho hai vị chủ nhân. Trong lúc kể chuyện, Tôn Tiểu Xuyên tự mình đi đến đống hành lý lấy ra một bức tranh, mở ra trước mặt quy bất quý. Trong tranh, đúng là một nữ nhân tóc bạc sinh động như thật, quảng đễ. Hết trường 170 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay.